Đệ dừng chân nghỉ mệt ở một hàng ghế rồi đâm chiêu nhìn bờ sông vắng lặng. Cô đã đi dọc hết khúc sông và đã chờ ở đây một thời gian dài nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng người vô gia cư nọ đâu cũng chẳng thấy xác con trắng nào cả. Ba vừa gọi điện cho cô nói rằng em trai đã qua cơn nguy kịch ca mổ đã thành công tốt đẹp người ta đã lọc thải chất độc ra khỏi người thằng Long và còn làm một số phương pháp gì đó nữa mà cô nghe không hiểu gì hết. Cô chỉ biết rằng em cô đã sống Điều đó cũng làm cho Lệ Cũng có phần nào yên tâm Để mà tiếp tục ngồi chờ đợi À Nhưng thằng bé đã sống rồi mà Thế thì còn phải tìm con trắng Và người vô gia cư kia làm cái gì nữa Lệ cũng thấy băng khoăn Trong lòng cô muốn về bệnh viện Nhưng lại sợ ba la Vậy là cứ nứng ná lại ở bờ sông Trời đã về chiều từ dưới bờ sông hắt lên thứ không khí xe xe lạnh lẽo. cô chợt thấy thoáng trùng mình hơi lạnh dưới sông tràn lên như thể người ta thổi khí lạnh vào người. lại có mùi hôi tanh lạnh lẽo như là ở nơi nhà xác. lệ nhìn xuống dưới lòng sông, con trắng bò lên từ dưới sông này sao? hay nó đến từ đâu? nếu như thế thì thật nguy hiểm cho những người hàng ngày đi bộ qua đây. đang suy nghĩ vẫn vơi, ánh mắt của lệ dừng lại ở một gốc chán người. Đang tự từ thất thiểu đi lại Kia, Có phải là người vô gia cư hôm nọ hay không Lần trước chỉ gặp nhau Trong thoáng chốc rồi đi ngay Lúc sau lại là lúc thằng Long Bị đau Cho nên tinh thần của Lệ chẳng được minh mẫn mấy Bây giờ nhìn thấy người từ xa Cũng chỉ bán tính bán nghi Nghĩ rằng là đúng Nhưng chưa chắc chắn lắm Thế là Lệ quyết định ngồi im chờ thêm chốc lát Cho người đó đi tới gần hẳn cho hỏi chuyện Người vô gia cư kia Cứ bước lại thất ta thất thiểu Giờ đi anh ta vừa ngắm nhìn trời đất Lại nhìn xuống bờ sông Nhìn cánh vật ở công viên thảm cỏ Cứ thế nhìn lung tung chẳng rõ ràng vào đâu cả Anh ta bước đi cũng vô thức Dường như anh ta không chú ý đi tới đâu cả Khi anh ta đi ngang qua cái ghế Trong lệ ngồi Lệ chợt lên tiếng hỏi Chào anh Anh có nhận ra tôi không? Người đi nhìn Lệ cho gợp đầu nói Có cô, cô là chị của đứa bé bị răng cắn Lại mừng thầm trong bụng Đúng là anh ta rồi Thật tình cờ Và đầy may mắn cô lại gặp được anh ta ở đây Tạm chí ngoài kỳ vọng của cô Anh ta lại còn nhớ ra cả cô nữa Lại đứng lên nói ban nãy tôi nhận cho anh rồi Nhưng mà chưa chắc chắn lắm Bây giờ tôi mới chắc đây Tôi đến để cảm ơn anh, hôm nọ đã cứu mạng em tôi tôi cậu nhóc sau rồi? À, nó đã qua cơn nguy hiểm rồi Người ta đã phẫu thuật cho nó Người vô gia cư gật đầu, chẳng nói gì thêm Anh ta không có ý định nói chuyện thêm với Lệ Hoặc nhắc gì đến việc mình làm hôm nọ Thế rồi anh ta lại lựng thẩm bước đi lại nói Anh về, anh nán lại một chút có được không? Hai người cùng ngồi xuống dưới cái ghế đá dài ở bờ sông Lệ bây giờ mới thầm quan sát kỹ được anh ta Anh ta cũng chẳng phải già dữ lắm Chắc chỉ tầm 25-26 tuổi là cũng Hơn Lệ vài tuổi thôi Thế nhưng mà gì không cạo trâu ria Cắt tóc tai gì, Khuôn mặt lại lắm lem Cho nên trông mới có vẻ già cổi như thế Lệ bắt chuyện trước Anh học phép cứu thương ở đâu vậy? Sao hôm đó anh biết mà cứu em tôi? Người vô gia cư không nói gì cả Chỉ hỏi lại Cô muốn nói gì với tôi sao Tôi không có nhiều cậu nói chuyện Nếu như cô muốn nói gì quan trọng Thì nói luôn đi Lại bị anh ta nói như thế Đâm ra lúng túng Lại năm nay 23 tuổi rồi Là sinh viên năm cuối của trường đại học Con gái cưng của giám đốc Nhà giàu chẳng thiếu thốn gì Ăn sung mặt sướng từ nhỏ Lại càng xinh đẹp ra Nói chung chẳng tới nỗi làm cho người ta buồn chán Anh này có phải là đàn ông hay không Mà lại cư xử nối năng với một cô gái đẹp như thế Lệ cũng không được vui lắm Nhưng cô là người có ăn học Nên vẫn giữ vẻ mặt vui cười Nói với anh ta <cười> Tôi muốn nói chuyện với anh mà Anh có thời gian sao Bây giờ tôi phải tới công trường đại học để xin cơm Nếu tôi đến trễ quá Thì không còn cơm cho tôi nữa Tôi sẽ bị đói À tưởng gì Thế thì anh cứ ở lại với tôi một lát đi Chuyện ăn uống không thành vấn đề đâu Tôi có thể mời anh ăn cơm bao nhiêu ngày cũng được Anh thích ăn gì ngon cũng được hết Anh ta cười mỉm rồi nhìn sang lệ Nói <cười> Cô đừng nói trước điều gì cả Đời người là vô thường Sinh mệnh con người chỉ như ngọn đèn treo trước gió thôi Tiền tài vật chất Cũng chỉ như thứ ngoài thân Ngày hôm nay cô nói lo bữa ăn cho tôi Nhưng nếu tôi chỉ tin vào lời đó Mà không tự lo liệu Thì đến ngày mai Lỡ cô gặp tai nạn mất đi Tôi biết kiếm ăn ở đâu chứ Lệ đâm chiêu nhìn người vô gia cư nọ Những lời này đâu phải lời nói Của người đi chạy ăn từng bữa đâu Vậy nếu sinh mệnh chỉ mong manh như thế Theo anh trong đời điều gì là quý nhất Đời người xoay chuyển theo thời Vận, thế Khi chúng hội đủ Người ta sẽ đạt được thành công Khi chúng thiếu đi Người ta sẽ gặp gian năng Ngày hôm nay cô ngồi trên muôn người Nhưng đó là nhờ phước báo ân đức Của tổ tiên cô còn đó Bản thân cô chưa làm được gì cả Nên cũng đừng nên nhắc gì điều đó Trong đời con người sợ cầu nhiều thứ Nhưng chẳng có gì là thật chắc Hôm nay cô chưa giàu có, ngày mai có thể cô giàu, và ngược lại. Hôm nay cô chưa hạnh phúc, ngày mai có thể cô sẽ hạnh phúc, và ngược lại. Hôm nay cô chưa biết mình đang hạnh phúc, ngày mai có thể cô sẽ biết mình đang hạnh phúc, và ngược lại. Trong đời mọi thứ đều có số vận, cô chẳng nên dội vàng. Chỉ có hai việc mà bất kỳ thời điểm nào cô cũng phải luôn tâm đắc, ghi nhớ trong lòng. Và thực hành mỗi lúc Đó là hai việc quý nhất trong kiếp nhân sinh Là giữ gìn sức khỏe Và hiếu kính với mẹ cha Ừm là nói phải lắm Anh nói giống như Lời cha tôi thường chỉ bảo chị em tôi vậy Anh là ai Từ đâu tới Rồi anh làm nghề gì Nếu anh am hiểu sâu sắc về cuộc đời như thế Tại sao anh không tự chủ được bữa cơm của mình vì sao phải đi xin cơm từ thiện như thế này Người vô gia cư Quay sang nhìn lại Rồi trả lời Cô đang hỏi tôi Hay là đang chế diệu tôi Tôi đang hỏi anh ừ. Tôi đi xin ăn Vì đó là việc tôi phải làm Tôi là người biết được mệnh mình Nên phải làm như thế Nguồn gốc của tôi từ đâu Tôi tên họ là gì Làm công việc gì tôi cũng không thể nhớ ra được. lại im lặng không nói nữa. đây là người có kiến thức nhân sinh sâu rộng, hiểu được đạo lý trên đời. đó là những đạo lý mà chẳng có ai đi ra đường để nói với người đi lang thang ngoài đường cả. nên có thể biết người này đã có được sự rèn luyện tu dưỡng về mặt đạo đức. ấy thế mà anh ta lại không nhớ được gốc các quê hương, ngay cả tên họ, nghề nghiệp của mình anh ta cũng không nhớ được. thật là đáng thương thay. Cùng một kiếp người Mà lại phải như thế Thì thật là bi đát lắm rồi Lại chẳng hỏi gì nữa Người vô gia cư cũng chẳng nói chị Cả hai cùng ngồi bên nhau Nhìn xuống lòng sông Ban đầu Lại định hỏi anh ta Về việc cứu sóng lông Nhưng nghe những lời anh ta nói ra Lại chợt không muốn làm như thế nữa Cô chỉ ngồi lặng yên nhìn xuống lòng sông Mà ngẫm nghĩ thôi Cô đã 23 tuổi đầu rồi Học tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng Chuẩn bị đi làm ở nơi có mức lương cao Sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ Có điều kiện giàu có Xinh đẹp, khỏe mạnh Không phải lo chạy ăn từ bữa Được mọi người quý mến Nếu soi xét với lăng kính của người đời Có thể xem như thế là hạnh phúc Tuy nhiên như lời anh ta vừa nói Như thế có thật sự được gọi là hạnh phúc hay không Hay điều đó chỉ như ngọn đèn treo chuông Nếu lòng mất đi Cuộc sống của cô có còn hạnh phúc như thế được hay không? Hình như người kia đọc được suy nghĩ của cô thì phải Anh ta liền hỏi Nếu gì em trai của cô không qua khỏi Chắc cô sẽ đau khổ chứ Ừ, tôi sẽ đau khổ lắm Ừ, tôi thấy đó Chỉ là em trai mất đi Mà cô đã đau khổ rồi Vậy cha mẹ cô mất đi cô sẽ ra sao? Rồi cô Tôi Hay tất cả những người kia Đoạn người vô gia cư Chỉ tay xuống dưới lòng đường Nơi mà người xe cộ đang đi lại như mắc cửi Rồi nói Tất cả những người kia Họ đang bận bệ với cuộc sống của họ Nhưng rồi Họ đều sẽ phải trải qua những ngày như vậy Ngày đau khổ nhất trong cuộc đời Đó là ngày cha mẹ của họ mất đi Lệ nghe tới đó thì thoáng trọng mình Đó là điều mà cô chưa từng nghĩ tới bao giờ Ngày cha mẹ cô mất đi sao Cô sẽ đối mặt với ngày đó như thế nào Đó là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới Suốt những năm tháng qua cô chỉ lo ăn với học trội đi học đại học Chơi bời với bạn bè Yêu đương Làm việc Cô hoàn toàn cho rằng việc cha mẹ ở bên cô Lắng nghe cô Hỗ trợ lo toan cuộc sống của cô là điều hiển nhiên Cô chưa từng bao giờ nghĩ tới việc Cô sẽ mất đi mẹ cha Rồi giây phút lắng động của cảm xúc cũng qua đi Sự lo lắng bất an trong lòng dần thế chỗ Lại chợt thấy hơi sợ Những điều mình vừa nghe Và những điều mình đang nghĩ Cô quay qua hỏi người vô gia cư Sao anh lại nói với tôi những việc đó Bởi vì nó sẽ đến ngày đó thôi Em trai của cô bị tà ám vào rồi Đó là điều không may Tạ ám có nhiều dạng, nếu nó theo gió mà lên, theo hương mà chào, theo lời thấn mà hiện, theo tâm tư mà phá, theo pháp lực mà hành, theo oai lực mà ám, thì không những là em cô, mà gia đình cô. Những người cùng hít thở chung một bộ không khí, những người cùng sinh hoạt chứ một mái nhà, những người trong tim cùng chảy một dòng máu, Những người từ cùng một khúc ruột cắt ra Đều sẽ bị cảm ứng của ta Lệ nghe như thế thì lo sợ Lại cũng vừa bán tính bán nghi Lại hỏi Em trai tôi bị tà ám vào sao Ý anh là con trắng đó hả Người vô gia cư gật đầu Ừ nếu nó có may mắn sống được Nó cũng chẳng được bình an gì lâu dài sau này đâu Bây giờ là thời điểm thích hợp, Lệ Mạnh Dạng nói. Tôi biết anh là người có điều kỳ lạ. Anh đã cứu em tôi hôm trước, nó mới thoát khỏi chết được. Nếu anh đã giúp, thì làm ơn giúp cho trót. Xin anh theo tôi về nhà, xem tình trạng của em tôi có được hay không. Người chủ gia cư nhìn Lệ hỏi. Ai nói cho cô biết điều đó? Là bác sĩ cấp cứu cho em tôi nói như vậy. Anh ấy bảo tôi đi tìm anh để hỏi Người dâu gia cư trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát Rồi lên tiếng Người bác sĩ nói ra điều đó Là người có thể chữa được cho em cô đó Cô hãy dạy cầu người đó là được Còn cô nhìn lại tôi đi Giờ tôi chỉ là một phế nhân Người chẳng tra người Tôi không nhớ được quá khứ Ký ức của tôi cũng chỉ là khoảng trống Hành vi của tôi khi nhớ khi quên Tôi không thể làm việc chữa bệnh được Lệ chặt đưa tay Nắm lấy tay anh ta Thì anh ấy cứ cùng tôi về Nhìn qua em tôi một lần thôi Rồi hắn quyết Anh cứ đi cùng tôi Cuộc sống sinh hoạt ăn ở của anh trong thời gian dài Tôi sẽ lo được Anh không phải nghĩ ngợi gì cả Nếu thật có duyên Thì gia đình chúng tôi sẽ cùng tìm nơi giỏi Thuốc hay để mà trị chữa cái bệnh mất trí cho anh nữa Người vô gia cư trút tay lại, lặng yên nhìn Lệ đâm đâm. Lệ chợt bối rối khi bị nhìn trực diện, đôi mắt của anh ta dường như biết nói, có cái nhìn như sôi rồi tâm tư của người khác. Lệ dội cúi xuống để né tránh đi. Cũng may là anh ta chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn lại xuống dưới lòng sông. Anh nói, Cô về đi, tôi không thể đi theo cô được. Tôi phải ở lại con sông này Chợt nhiên gió ở đâu nổi lên Gió thổi tung bay lọn tóc dài phấp phới Che hết nửa khuôn mặt của anh Nhìn nghiêng sang anh ta quả là đẹp Không có cốc chết Đôi mắt sắc xảo tin anh Những cốc cạnh gồ ra nơi khuôn mặt phong sương bụi bậm Anh ta quả là một gã ăn mại Phong độ lãng tử nhất thế gian Mà cô từng được gặp Một người đẹp như tài tử như thế này Sao lại phải làm ăn mại chứ mắt anh vẫn nhìn đâm đâm xuống dưới lòng sông, lệ đưa mắt nhìn theo. cô không biết anh đang nhìn cái gì mà chăm chú đến như thế. cô chỉ thấy những gợn sóng rì rào dưới lòng sông đó, chứ cô nào có thấy được. có môn trùng yêu ma ngạ quỷ, làn sói cô hồn đang gào thét với con sông huyền bí kia. chúng đang gào thét điều gì? chúng đang muốn có người xuống đó, hay là chúng muốn lên bờ? chúng gào thét với ai? Ai có thể nghe được tiếng của chúng Ai có thể nhìn thấy được chúng Cô không biết Những người già Và thanh niên đang đi bộ Đang tập thể dục ở bên bờ sông Ở công viên Cũng không biết Cha mẹ cô, thằng Long Tất nhiên cũng đều không biết Nhưng có một người biết Người đó nói Cô nhìn tôi đi Tôi chẳng còn nơi nào để về nữa Nên tôi ở lại đây của chân con mới nhà, vẫn còn gia đình. Hãy về với gia đình của cô nghe đi. Về đi cô gái. Thật là âm nào chịu ngọt trên đời, chẳng đâu thanh mát bằng lời mẹ ru. Mãi mẹ về cõi ngàn thu, con coi cô độc, ngục tụ chẳng tra. Ngày buồn sâu thẳm chính là ngày con mất mẹ. Mất nhà vươn vươn Dùng xong đồ tráng miệng Bác sĩ Phúc với tay lấy cái khăn lau, Rồi rót một ly nước hoa quả để dùng Giáo sư Hà và giám đốc quân Đều cùng hơi ngạc nhiên Nhưng cũng đều dừng muộn cả Anh chàng bác sĩ này ăn ít quá Những món thịt bò tái Tôm hùm Và các món sushi Anh ta đều không dùng Anh ta chỉ ăn có một ít súp lơ xanh Và đĩa rau xào Anh cũng không uống rượu vang Mà lại uống nước lọc Bác sĩ Phúc nhìn hai người Cho nói À Các chú cứ dùng bữa tự nhiên đó Để quan tâm tới cháu Bụng cháu không được khỏe, nên chỉ ăn được một ít thôi. Ông Quân và ông Hà đều chần chừ nhưng sợ phút ngại, nên hai người vẫn miễn cưỡng dùng bữa tiếp, cũng chẳng dám mời anh uống rượu. Ông Quân nói, Hôm nay thật sự cảm ơn bác sĩ, không lời nào cho hết. Bác sĩ đúng là ân nhân cứu mạng của gia đình tôi. Cả nhà tôi chỉ có đúng một mụn con trai đó thôi. Mẹ nó tiểu phẫu rồi, nên cũng không sinh thêm được nữa mất nó đi rồi tôi không biết sống làm sao đây. Phúc nhéo mắt nhìn vậy giám đốc. Bác sĩ biết ông giám đốc thương con trai rất nhiều, nhưng lời ông vô ý nói ra thể hiện ý tứ vẫn còn một phần nào đó ông lo cho việc khương hỏa trong nhà và cũng sợ rằng cái gia sản cả một đời tích góp xây dựng để rơi vào tay người ngoại nếu như không có người thừa tự. lẽ thường nơi thế gian vẫn cứ là như thế. Cũng chẳng có gì đáng chê trách ở lời buộc miệng. ấy thế nhưng cũng khiến cho anh chẳng khỏi chạnh lòng. Gia đình cần có người nói giỏi, môn phái cũng cần người thợ tự. Người đệ tử phải nói nghiệp cha anh, người con ngoan phải duy trì hương quả. Phúc nói, cứu người là bổn phận của người bác sĩ. Chú đừng quá khách sáo như vậy. Chú mời ăn uống sang trọng như thế này á, thật làm cho cháu ngại lắm. Chú cứ như thế này là làm hư bác sĩ đó. Giáo sư Hà và giám đốc quân lại cùng phá lên mặt cười. Giáo sư Hà nói <cười> Anh quân gặp may lắm đó. Đúng lúc tình cờ thằng học trò của tôi có trên Hà Nội. Chứ nếu dịp khác chưa chắc nó ở đây. Mà ca của thằng cu nhà anh thì tôi nói thật ngoài nói ra. Chúng tôi đều bó tay rồi đó. Đoạn giáo sư như nhớ ra liền hỏi Phúc Mà nhắc mới nhớ Cậu đi đâu lên Hà Nội gì vậy? Dạ thưa thầy. Em có việc về Tây An tắp hương cho sư tổ. Giáo sư ồ lên một tiếng. À, tôi nhớ rồi. Anh gốc người ở Tây An. Chắc là anh về lại núi Vu phải không? Theo như tôi nhớ không lầm thì ngày xưa còn nhỏ, anh học y với thầy trên núi đó hả? À, dạ, đúng rồi. Thầy còn nhớ tốt quá. Mai là ngày giỗ của thầy em. Nên em về đó thắp nén hương. Bây giờ mộ thầy chẳng còn ai hương khói cả. Tiện đường đi thì em ngang qua Hà Nội. Lấy một số tài liệu về lại Phúc An đó. Cậu vẫn còn làm ở cái phòng khám tư đó sao? Phòng khám gì đó hả? Dạ, phòng khám Hòa Liễu. Giáo sư ổ lên một tiếng, rồi lại nói. À, tôi nhớ rồi. Phòng khám chỗ anh thức. Cái phòng khám bé tí tẹo đó, cậu ở lại, thật đúng là phí tài năng. Sao không bảo ông anh cậu á, Bố trí cho một cái bệnh viện Trong Sài Gòn mà làm Hay cậu có muốn về Hà Nội làm việc hay không Thích thì làm ở chỗ tôi Cậu thích làm ở đâu Tôi cho làm ở đó Phúc gãi đầu cười nói Dạ <cười> yeah. Phòng khám của ba nuôi em cũng mở rộng rồi thầy ạ Xem như là một bệnh viện tư nhân rồi Em cũng đang ở vị trí chủ trì ở đó Bỏ đi thì không tiện Chừng nào cô liễu tốt nghiệp về đó làm Thì em sẽ liệu sao lúc đó còn nhờ thầy cất nhắc thêm ạ. Giáo sư cười, cho quay qua chỗ giám đốc quân. <cười> Đây là bác sĩ kỳ tài, có nhân có đức. Anh thấy tôi nói cô sai chút nào hay không? Ông quân lại cúi đầu cảm tạ bác sĩ Phúc một lần nữa, rồi nói: <cười> không ngờ bác sĩ Phúc trẻ tuổi như vậy, mà thực hiện được ca mẫu tổng hợp phức tạp quá. Nhưng mà tôi cũng hơi thắc mắc. Anh Hạ là người có chuyên môn tốt, lại là thầy của bác sĩ, mà lại không làm được bằng bác sĩ Phúc hay sao? Cả giáo sư Hạ và bác sĩ Phúc cùng nhìn nhau mà cười. Đoạn giáo sư nói, Có một số việc con người ta sinh ra đã là thiên tài rồi. Dù có cố gắng rèn luyện tới mức độ nào đi chăng nữa đó, thì người bình thường cũng không có năng cứu, cũng không thấy bằng được. Cậu Phúc có thể trị được những trường hợp Mà cả đời tôi có cố cách mấy cũng không được đâu Phúc lại lao miệng Cho cười nói <cười> Thầy cứ nói thẳng ra cho chú ấy liệu đi Út mở làm gì nữa Sớm muộn rồi thì chú ấy cũng biết thôi Đoạn quay sang nhìn ông quân Mà nói Chú à Chú có tin vào tâm linh hay không Ông giám đốc bị gọi hỏi bất ngờ Ngớ trai chưa biết đáp ra sao Phúc nói luôn Tôi nói thẳng với chú giám đốc Là con của chú bị bình nặng như vậy Là do bình âm Tôi là người có căn quả Nên biết được điều đó Kiến thức y học của tôi làm sao qua giáo sư được ấy thế nhưng mà Tôi có biết một giải thuật của thầy Pháp Mà giáo sư không biết Cùng kết hợp với việc điều trị y học Thì làm cho thương giảm được Sau đó kết hợp với phẫu thuật Thì cứu được đó thôi Này cơn nguy kịch đã qua, nhưng gốc rễ của bệnh lý thì còn tiềm tàng sâu ở bên trong. Chú cứ chuẩn bị tâm lý, tiền nông mà chữa trị lâu dài cho nó. Chứ chẳng có khỏi ngay được đâu. Đã bước vào cuộc chơi thì rất tốn kém và đau đớn. Còn nếu bỏ lãng đi thì sẽ mất con. Ông Quân nghe tới vậy thì sợ lắm, vội vàng buông đũa xuống, nhìn Phúc mà nói: "Ờ, bác sĩ nói như thế là như thế nào?" việc tâm linh cũng khó nói lắm. Chúng ta đều là những người có tri thức trong xã hội, nói trà với người tính thì chẳng sao, nhưng với người không tính thì tôi sợ ảnh hưởng đến nhiều thứ. chắc cứ đợi thời gian nữa lòng cắt rõ thôi. ông quân chợt đổ mồ hôi, ông vội vã lau miệng, uống cất một ly rượu, nắm lấy tay bác sĩ phúc, Cho ân cần nói: bác sĩ biết điều gì vậy? Xin cứ nói trà cho tôi hay chứ. Nếu rồi có việc tà ma xảy đến thì uh, tôi còn biết được đi lấu lại nữa. Giáo sư Hà cũng nói thêm vô. Nè, hôm nay em cứu người ta một mạng rồi. Em biết điều gì xấu thì cứ nói ra đi. Để giúp người ta cho tới cùng đừng có ngại ngần gì cả. Chỗ giám đốc quân với bệnh viện của thầy uh, cũng xem như chỗ tri ân rồi. Bác sĩ Phúc nghe như thế thì biết được hai bên còn qua lại. Về vấn đề tài chính làm ăn Đoạn Phúc tháo gỡ cặp mặt kính ra Cất vào trong túi áo Thế rồi dẹp đồ ăn uống sang một bên Và nói Vậy thì ông hãy nghe cho kỹ đây Vì để thầy tôi Vì thương ông và gia quyến của ông Tôi chỉ nói một lần chuyện nhất Thanh âm trong giọng nói của Phúc thay đổi đi Khẩu hình miệng đanh lại Lời nói ra trầm xuống Thái độ nghiêm trang các thượng Cả giáo sư Hà và giám đốc quân đều giật mình trước cử chỉ lạ lùng đó. Đoạn cũng ngước lên nhìn vào Phúc thì ôi thôi đôi mắt của người ấy sáng trực lên tựa như sao trời. Có thể nhìn thấy lóng lánh ánh bạc cả hai cũng khiếp đảm giật mình dồ dạ quay đi né tránh ánh nhìn kinh dị của vị bác sĩ. Đoạn bác sĩ Phúc vẫy tay ra hiệu. Ông quân vội lật đật đứng bật chạy ra khỏi chỗ ngồi. Kéo chiếc ghế ra ngồi sát ngay bên cạnh bác sĩ Phúc. Phúc lại nói Tôi nói chuyện với ông, với tư cách là người huyền nhân, chứ không phải là bác sĩ. Tôi là người biết được những sự việc linh dị trong thượng nhật, mà người bình thường không thể nào cảm biết được. Nếu như ông không tin vào những điều tôi sắp nói ra sau đây, tôi sẽ bước ra khỏi căn phòng này ngay. Vậy chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ông có hiểu hay không? Chẳng hiểu sao ông quân toát hết mồ hôi. Ông cảm thấy có hơi lạnh bốc ra từ người vị bác sĩ bí ẩn này, vẫn là cái dốc dáng thư sinh mảnh mai của một bác sĩ ưu tú. Thế nhưng vẻ mặt hiền từ thường ngày của anh ta đã biến mất đi hoàn toàn. Từ ánh mắt, giọng nói của anh đều đã thay đổi đi. Anh ta có cái gì đó lạ lẫm, xa cách như xa xôi dịu dợi, như một thứ gì đó mà người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ chẳng thể chạm vào. Ông Quân không am hiểu nhưng ông cũng từng có nghe nói đến, ông có thể dễ dàng kết luận được. vị bác sĩ trẻ này cũng là một thầy Pháp có căn số. Ông Quân dội dã cực đậu. Phúc nói, theo như tôi phán đoán, thì thằng con trai của ông bị một dông anh linh nhập vào. Đó chính là phần hồn của con trắng đã cắn thằng bé ở bờ sông Kim Giang. Tôi không nhìn thấy chính xác nó, nên không xác định được. Nhưng mà tôi đoán rằng. Nó là một phong quỷ thần ở dạng anh linh. Loại này không tùy tiện nhập bựa vào người khác đâu. Nó chỉ nhập vào khi thân xác của nó bị tổn hào. Như thế có nghĩa là con trai ông phải đả thương nó trước hoặc là nó phải chết trước khi mà nó nhập vào con ông. Từ đó như thế, ông hiểu chưa? Ông Quân cũng hiểu lơ mơ nhưng chẳng dám hỏi kỹ sợ Phúc lại nghi cho rằng mình không tin. Ông nói Ờ, đại khái ý của anh là bây giờ con trai tôi đang bị hồn ma của con trắng đó am dặn tôi hiểu như vậy có đúng hay không Phúc gật đầu ông quân lại hỏi Vậy bây giờ bác sĩ xem có cách nào giải trừ được cho nó hay không Hiện tại thì không có cách nào cả bởi vì nó không phải là giống quỷ thần thông thường mà là giống nội anh linh cái nhập vào người con ông nó đã tan nhập đi phụ khắp các tạng rồi nên không còn hình tướng không thể đoán biết được trước khi tìm thấy xác của con trắng chủ để xem bản mệnh của nó ra sao thì không thể biết được ông quân nghe đến đó thì càng lo hơn ông hỏi ờ, vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ con bé lệ đã đi ra bờ sông rồi nhưng mà nếu vẫn không tìm thấy xác con trắng thì biết làm sao đã một ngày trôi qua rồi chắc xác trắng cũng đã bị những người vệ sinh đó hoặc là mấy tai lang thang nhặt đi chỗ đó. Nếu không tìm thấy thì cũng không sao cả. Có thể theo dõi trong thời gian dài để biết được sự tiến quá của bóng anh Linh trong người con trai ông bằng những hình thức nó biểu lộ ra bên ngoài. Người thầy giỏi thì không cần nhìn thấy xác chủ thể, mà chỉ cần dựa vào sự biến đổi đó thì vẫn xác định được bản chất, bản mệnh của nó. Ông Quân cười gượng nói <cười> vậy thì may quá tôi cứ tưởng chẳng còn cách nào cả thì cũng nguy tới thì trăm sự tôi đặt cậy hết cả cho bác sĩ nhưng xin lỗi tôi không thể giúp ông thêm được nữa tôi là bác sĩ chứ không phải là thầy trừ tà chỉ là tôi có chút ít năng khiếu trong chuyện tâm linh nên tôi nói cho ông biết như thế để ông đề phòng vậy thôi hơn nữa thì trong đêm nay tôi phải lên tàu về tây an rồi ngày mai là ngày giỗ của thầy tôi Tôi không dám mặt được. Ông Quân nghe bác sĩ Phúc nói như vậy thì bố trốn lắm. Trong lòng lại thầm nghi ngại. Ông quay sang nhìn giáo sư Hà. Thấy ông giáo sư này khe gợt đầu. Rồi trướng mày đẩy mắt về phía Phúc. Tra điệu cố thuyết phục thêm đi. Ông Quân liền chợt hiểu ý ngay. Giống là một người làm ăn đi lên từ đôi bàn tay trắng. nay ngồi vào cái giám đốc rồi. Cũng chẳng dễ dàng gì. Buôn bán chính là sở trường của ông Quân mà. Ông cũng đã đủ từng trải để có kinh nghiệm và liền hiểu ngay tình huống đang diễn ra. Hai cả bác sĩ này, chúng đang làm tiện ông. Chúng biết ông có tiền. Chúng đưa con ông vào trong phòng mổ kính rồi làm cái gì trong đó thì có trời mà biết được. Chỉ là bị trắng cắn rồi được cấp cứu kịp thời. Đây đâu phải là châu Phi mà cái nồi trắng nguy hiểm tới mức cắn một phát là chết luôn như thế. Nếu thật có mấy con trắng độc như thế thì mấy thằng bợm rượu và buôn lậu Đã tóm cổ lâu rồi, chứ làm gì còn được nhẫn nhơ ở sông Tô Lịch. Thế rồi chúng làm cho tình hình có vẻ nặng hơn là thực tế. Làm như thằng con trai của ông sắp chết vậy. Thế rồi đùng một cái, khi mà cả cái bệnh viện đã bó tay và xác định thằng bé sẽ chết đi. Ngẫu nhiên gã bác sĩ trẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện một cách đầy tình cỡ. Cứu sống thằng bé bằng một phương pháp tâm linh chết bậm nào đó không ai kiểm chứng được kèm theo một câu chuyện cực kỳ chân thật về một khóa điều trị tâm linh lâu dài, khá là mất thời gian, và chắc chắn là tốn kém. Ông Quân còn đang phân tích tình hình trong đầu, thì thấy đào nhói bên đuổi. Ông nhìn lại, thì giáo sư Hà đang nhéo vào đuổi của ông, ánh mắt liên tục hướng về phía bác sĩ Phúc, ra hiểu cho ông nói cái gì đó. Ông hiểu mà, thằng già đang mồi chài cho thằng trẻ làm tiện ông. Thằng già đang dục ông một cách ý tứ rằng, Hãy ngã giá đi. Ông Quân nhìn sang giáo sư Hà, mặt vị bác sĩ giáo sư có vẻ rất sốt sắn. Đoạn quay sang nhìn bác sĩ Phúc, anh ta vẫn thẳng nhiên uống trà. Anh ta chẳng có vẻ gì là chờ đợi một cái giá, hoặc là muốn nói chuyện tiếp. Nhìn anh ta như cái kiểu đã nói xong phần của mình nói, và mặc kệ đợi vậy. Thôi được rồi, ở trong bệnh viện thì các người là cha là mẹ, các người muốn cái gì cũng được. Ta cũng chẳng tiết tiền với các người. Nhưng nếu nhận tiền của ta mà làm không xong, thì khi đó cũng đừng có trách. Thằng này cũng không phải là tay mơ đâu. Ông Quân hít một hơi dài, rồi nói, Ờ, Bác sĩ Phúc à, tôi biết là anh có thể chữa được cho thằng con tôi mà. Mong anh ấy uh, giúp hết sức cho. Anh cần bất kỳ một điều kiện gì. Biến là thuận tiện cho việc chữa trị, tôi sẽ đáp ứng cho anh. Tiền bạc, dật chất, con người, địa điểm, nhu cầu. Bác sĩ Hà gật đầu lia lẹ, cho nói, Ờ, giám đốc quân đã nói như thế rồi. Cậu thử suy nghĩ coi sao. Dù sao thầy cũng đã mất rồi. Việc lễ người chết đâu có quan trọng bằng việc cứu người sống chứ. Cậu là bác sĩ hẳn cậu cũng hiểu mà. Tôi tin là thầy của cậu biết được cái điều này. Ở nơi chính suối cũng sẽ vui lòng thôi. Ông quân nghe giáo sư Hà nói thế Thì còn bội thêm Ở chỗ bộ phận của thầy cậu Là ở Tây An Thì hãy cứ cho tôi địa chỉ đi Tôi cử lính chỗ tôi tới tận nơi Lo toàn chu đáo giúp cho cậu Để cậu được yên tâm ở lại Cậu không cần phải lo lắng cái gì cả Chỉ cần chuyên tâm cứu giúp cho thằng con của tôi Biến sao được việc Thì riêng tiền bạc cậu không phải lo nghĩ Còn ngoài ra cậu muốn cái gì Tôi cũng sẽ cố đáp ứng cho. Phúc đang uống nước, nghe những lời ông Quân nói ra, anh ngừng việc uống nước lại. Đoàn bác sĩ từ từ đặt cái ly xuống, nhìn nghiêm ông Quân bằng nửa con mắt đầy ý dò xét. Cái gì vậy? Ông già này nghĩ rằng anh đang cần tiền nên đang dùng tiền để ra lệnh cho anh sao? Ông ta đang ngã giá, đang thương lượng. Phúc biết, nhưng cũng không trách ông ta. Ông ta chỉ dị thương đứa con của mình quá mà thôi. Việc ông ta thương lượng đó là thói quen nghề nghiệp của ông ta. Ông ta là một thương nhân, một ông chủ mà. Còn giáo sư hà, rõ ràng giáo sư muốn anh ở lại lắm. Có lẽ là giáo sư muốn giữ anh lại bên người để giúp việc. Phúc nói qua kẻ răng. Ông giám đốc à, nghe rất là hấp dẫn. Nhưng mà thật lòng phải cước tự ông rồi. Việc mồ mã của thầy tôi Ngoài tôi ra không ai làm được Không biết thầy tôi là ai hay không Mà sao nhân viên đi làm thầy tôi chứ Giọng điệu của Phúc nghe thật cay nghiệt Cả giáo sư hạ và giám đốc quân Đều cùng giật mình Mà nhìn anh đâm đâm Ờ tôi xin lỗi nếu như Làm cho anh khó chịu Nhưng mà chúng ta có thể trò chuyện thẳng thắn được hay không Anh lạnh lùng quá Nên tôi cũng không biết ý tứ của anh Vốn ra sao nữa Phúc đeo kính trở lại, cho nói Được rồi, mời chú nói Tôi lúc nào cũng thăng thắng cả Chỉ có chú là cứ vòng quanh thôi À, vậy anh có thể nấu giá ra được hay không? Anh cảm thấy bao nhiêu tiền thì lo được việc cho thằng con của tôi Nếu trong khả năng, thì tôi sẽ thu xếp Tập đoàn của tôi làm việc cũng ổn lắm Chợt cháu sư hạ thất sắc mặt Còn Phúc thì phá lên cười rất lớn Cười chủ cả tra không kìm lại được. Đoạn nói <cười> Thầy à Chắc em phải xin phép thầy thôi. Em ra ca sớm cho kịp chuyến tàu đêm. Giám đốc, xin chào. Ông quân ngơ ngát giật mình nhìn lại thì Phúc đã đứng dậy trở khỏi chỗ ngồi. Đoạn với lấy cái áo khoác trùng đen dài trên cái mốc và đội chiếc mũ đen lên đầu. tay vớ lấy cái vali hành lý đã để sẵn rồi quay bước ra cửa không thèm nói thêm một câu. Ông Quân như có một luồng điện chạy ngang qua người. Ông ý thức được tràn lời mình nói đã làm cho vị bác sĩ này tổn thương lòng tự trọng. Ông đã phán đoán sai lầm và cư xử thiếu khôn khéo mất rồi. Thế rồi ông Quân vội đứng dậy, chạy với theo bác sĩ Phúc. Bác sĩ, bác sĩ ạ, điêu thất lễ mông bỏ qua cho. Mông bác sĩ giúp con tôi với. Xin lỗi ông, nhưng mà thật sự đã đến giờ tôi phải đi rồi. Kẹo trễ chuyến tàu. Ông Quân nghe vậy thì đứng chết lặng, chẳng nói được câu gì. giáo sư hà cũng lục đục chạy ra. nhưng bác sĩ phúc đã sắp thành lý đi ra khỏi cánh cửa của căn phòng ăn cao cấp. thế rồi chẳng hiểu gì sau, phúc lại dừng bước chân ngay trước cửa phòng ăn, nói với lại: tôi có một người quen. đó là một vị thầy tên là trúc linh. người ta hay gọi là cô linh. cô làm việc ở phụ mẫu sơn. ông có thể tới nhờ cô ấy, xem giúp việc của cậu nhà. Nếu cà khó cô ấy sẽ chối Ông cứ nói là có huyền y Của vu sơn nhờ vả, Thì sẽ được giúp đỡ Tôi chỉ có thể giúp đến đó thôi Mong lượn thứ cho Rồi chẳng để cho gì giám đốc nói gì thêm Bác sĩ Phúc bước đi thẳng Ông quân nhìn theo Rồi lúng túng nói với giáo sư hạ Hình như tôi đã làm cho anh ta nổi giận rồi Ai, Lẽ ra anh đừng nên đề cập tới chuyện tiền nông Tôi sẽ tự tự đề cập cái việc đó vào một lúc khác Chỉ có hai thầy trò Anh tiếp cách ngoại giao mấy chục năm mà quá trời ấu Anh còn chẳng nhìn nổi phong cách của một người thanh niên Chưa tới 30 tuổi đầu nữa à, Người này có phong cách khác lắm Tôi chưa bao giờ gặp người như thế anh mắt anh ta giống như biết nói vậy Chẳng hiểu sao anh ta nhìn tôi Mà tôi cứ thấy như có nhiều người Đang cùng nhìn vô vậy Anh ta chỉ cho chỗ Mà tìm Tức là thật tầm đó Bây giờ ông cứ tìm thử coi sao Ông quân kẻ gật đầu Trời như sực nhớ ra việc gì Ông lật đập trút điện thoại trong túi áo ra Rồi nói à, Xin lỗi giáo sư Tôi phải thực hiện một cuộc cổ cá nhân ngay bây giờ Giáo sư ở yên đây chờ tôi một chút nha Chuông điện thoại treo lên giữa một cái rừng Những thứ âm thanh hầm hố. Như muốn đột thủng lỗ tai bất kỳ ai đang ngồi trong vũ trường Karame. Hùng không nghe được tiếng chuông, nhưng lờ mờ cảm nhận được nó rung nhẹ trong túi quần bên trái. Hùng ưỡy ỏi chút chiếc điện thoại ra khỏi người, biết nhìn xem là ai gọi tới. Ngay khi vừa nhìn thấy số điện thoại, hiện lên kèm theo với cái tên trong danh bạ là sếp Quân. Hùng giật nảy ra mình, anh ta bùng dậy xô ngã hai cô em ửng ẹo đang ngồi trên đùi. Cho ba chân bốn cẳng chạy tìm lối Thoát ra khổ cái vụ trường. Hùng lao ngay vào nhà vệ sinh Đóng trầm cánh cửa cách âm lại Rồi bật máy lên giờ em nghe đây sếp Đầu dây bên kia bực bộ nói Cậu ở cái xó xịn nào Mà giấc máy lâu vậy Tại đang ở vũ trường sao Dạ em đang trong thư viện thành phố Đọc mấy cuốn sách chuyên môn Sếp có việc gì chị gọi em mà tối về vậy nhà chuẩn bị hành lý đi cậu đi theo tìm hiểu thông tin về một người cho tôi. người đó ở Phúc An, làm nghề bác sĩ. chuẩn bị hành lý xong á thì cậu đi ra ga tàu này. tôi sẽ gửi thông tin và chỉ thị cụ thể cho cậu sau. À, ai mà cấp chỉ xếp? tại Phúc An à. đi lâu không vậy? nhưng đầu dây bên kia đã cướp máy rồi. Ngày hôm sau, ông Quân thuê ngay một căn nhà ở gần với bệnh viện cho đón vợ con về đó nghỉ ngơi. Vì nhà ông ở tỉnh lẻ, đi lên Hà Nội cả 200 cây số nên chẳng tiện đi lại. Ông tính rằng việc điều trị sẽ lâu dài rất mất thời gian, mà vợ con không thể để cứ vạ vật trong bệnh viện, hoặc mấy cái nhà nghỉ trẻ tiền gần bệnh viện được. Mà ở khách sạn thì bà vợ lại không thích. Thế là ông nhờ người tìm hiểu được căn nhà này luôn. Căn nhà khá to đẹp, Nằm ngay gần bệnh viện, gần chợ, trong trung tâm Nhà giống được xây dựng để ở Cho nên tiện nghi đầy đủ Chủ nhà đi vào miền Nam Do đó để trống Dù giá hơi cao Nhưng ông quân ưng lắm Nên xuất tiền ngay để thuê trước mắt trong một tháng với Giá 20 triệu Bà Huệ vợ ông quân Chỉ ở nhà làm nội trợ Chứ chẳng có việc gì cả Kinh tế gia đình thì thoải mái Không có dướng vận gì ở quê Cho nên con trai mắc bệnh thì bà ở luôn lại Hà Nội lại cũng vừa tốt nghiệp đại học Hiện giờ chưa có việc làm Nên cũng ở lại đây Thế là cả gia đình cùng tới đó ở Cứ ban ngày thì thay nhau Tới chăm sóc tình hình cho Long Tối về lại ngôi nhà để nghỉ ngơi cuộc phẫu thuật của bác sĩ Phúc đã thành công Và ca bệnh lại được giáo sư Hà trực tiếp chỉ đạo Các bác sĩ kiểm tra Theo dõi chặt chẽ Nên tiến triển rất tốt Không có vấn đề gì sao hậu phẫu cả Do đó mà chỉ một tuần sau Bác sĩ đã ký giấy cho Long xuất viện Gia đình liền đưa em ấy về căn nhà thuê Tối hôm đó Kỳ Long trở dậy, Bà Huệ bàn triên với ông Quân Em thấy tàng Long nó cũng dần khỏe lại rồi Hay là anh xem một vài bữa nữa Bố trí xe đưa nó về nhà mình đi cho khỏe Ờ Thì uh, tiền thuê cũng trả rồi Cứ ở lại nguyên thắng uh, Đi chơi thủ đô cho nó sướng đi Trở vậy, Chứ tội chị về sớm cho ổn Mấy dịp bà nó được làm công dân thủ đô đâu Ông Quân lúng túng nói, nhưng bà Huệ lại sốt ruột. Thôi khỏi đi, làm như chưa ở thủ đô bao giờ vậy? Ở nhà mình vẫn là tốt hơn chứ. Ông Quân cứ ẩm ừ cho qua chuyện, cho lãng sang vấn đề khác. Ông chưa nói với vợ về việc bác sĩ Phúc nói, sợ bà quan mang. Bà vợ ông là người tính lắm, đến ông giống là người không bao giờ tin vào cái trò ma quỷ, mà còn đang phân vân nửa tin nửa ngờ. Thì bà ấy biết có khi lại sợ quá ngất tra thì khổ Không thì cũng làm um sùm lên Chỉ tổ điếc tai thêm Bây giờ vợ hối về Ông cũng phân vân lắm Ông cũng muốn nhanh về cho rồi Nhưng những lời bác sĩ Phúc nói với ông trước khi đi Làm cho ông cứ ấm ảnh mãi Đâm tra ông lo sợ Nên phải diễn cớ thói thác bà vợ Để thằng Long ở lại thêm ít ngày Xem có điều gì phát sinh ra hay không đã Rồi mới quay về được Tuy nhưng bà Huệ không hiểu tâm tư của ông Thấy ông cứ tận nặng Thì cứ gặn hỏi Cái gì mà sao ông cứ thích ở lại vậy? Ở nhà người khác không phải nhà mình Chẳng có thoải mái gì cả à, Hay là ông nuôi con nào trên này Cho nên cứ thích nán lại hả? Ông Quân nghĩ ngay cho một kế Lại nói À bà nói Bà hay tính lâm phải hùng. Chùa chuyện miếu phủ ở quê mình Cũng đi hết cả rồi Hay là nhân dịp đang ở Hà Nội Tôi với bà đi tham quan thấp hương, lễ bái một giọng cho biết ở đây như thế nào đi. Ông Quân nói chẳng sai. Bà Huệ là người hiền lành chất phát. Nghe nói như thế thì vui vẻ đáp ngay. Ai chà, bữa nay bà đặt chùa chiền nữa hả? Ông nói cũng hay. Thế thì coi thằng Long nó đi lại bình thường được á, thì gắn đưa nó đi luôn. Mới đầu năm mà bị rắn cắn là xui dữ lắm đó. Đi cho nó cầu ăn. Vậy chứ bà có nghe nói tới uh, đền Mẫu Sơn, Ở Hà Nội này không? À, phủ chứ không phải là đền À, phủ đó có tiếng linh lắm đó Tôi nghe lâu rồi Ông quân gật đầu Nói qua qua cho dục bà Huệ đi ngủ Đoạn nằm trên giường Ông cứ suy nghĩ miên man, Liệu có nên đến phủ đó hay không này? Tuy trong lòng còn lo sợ Nhưng rõ ràng thằng bé từ hôm trước đến giờ Tiến triển rất là tốt Chẳng có biểu hiện gì của người bị ma quỷ phá cả hay là thôi cứ mặc kệ, về quê đi đã, hay là cái gã bác sĩ đó chỉ hù dọa như thế thôi. À mà đúng rồi, cái thằng Hùng, thằng đệ ngầm của ông, ông sai nó đi theo bác sĩ Phúc để xem tin tức, và địa chỉ của anh ta, mà sao nó lặng mất tâm cả tuần nay, chẳng thấy có một cuộc gọi báo cáo cái gì. Thằng này mỗi khi được diệt lắm, nhanh, lì như trâu, lại tinh ranh khôn như loại chó săn. Nó được đào tạo trong trường cảnh sát ra, Nghiệp vụ điều tra rất là tốt Võ vẻ cũng giỏi Có kinh nghiệm làm việc Chỉ vì chơi bời cờ bạc Mà bị cho ra khỏi ngành Nhưng hồi đó ông quân thấy nó có tài Thế là đứng ra thanh toán nợ nần cho nó Chữa bệnh cho bà mẹ già của nó Lo cho con em gái nó học hành Nên nó hết mình vì ông lắm Những việc bí mật trong công việc Mà ngồi ở bàn làm việc lo không xong Hoặc gặp phải đối tác cứng đầu Kính tiếng rồi lo liệu việc chứ đám đầu trâu mặt ngựa hay làm tiền ở mấy cái quán của ông đứng ra mở. Ông chỉ việc alo một cái, thằng nhóc sẽ làm ngon nghẻ, một thằng khá là ok. Ông nhìn sang bà vợ đang ngấy o o, yên tâm là bà ta đã ngủ rồi. Thế là ông ngồi dậy khỏi giường, vớ lấy cái điện thoại, đi ra ban công, gọi điện cho Hùng để hỏi tình hình. Nhưng đầu dây bên kia, báo tôi bọc, Mẹ nói cái thằng hư hỏng, Lại tranh thủ đi vũ trường Hay đến sòng bạc gì rồi chăng Hùng nháy mắt chiếc cô nhân viên Phòng vé một cái Sau khi đã thu được thông tin cần thiết Về chuyến tàu của Phúc Giả mua cho mình một chiếc vé Ở cùng toa với Phúc Sau khi bo cho cô nhân viên vài trăm ngàn Rồi lẫn thưởng bước lại chỗ người đàn ông Đang ngồi cô độc trên hàng ghế chợ tàu Ở phòng chợ của nhà ga, Hùng cười bắt chuyện à, anh đi Tây An hả Tôi ngồi đây chờ cùng chứ nha Tôi cũng đi tới ăn nè Người đàn ông kẻ gật đầu nhẹ nhàng hôm liền ngồi xuống ngay bên cạnh Hùng thầm quan sát người đàn ông Anh ta cao, gậy Đeo chiếc kính màu đen Mặc áo trùng đen dài Chân đi giày cao cũng màu đen Đổi chiếc mũ lưỡi trai màu đen Chỉ có một túi hành lý Nét mặt của anh ta thâm trầm Phía sau gọng kính Đôi mắt khép hở Trông cũng chẳng rõ là anh ta đang nhắm hay đang mở nè Người nè dáng ngồi thẳng, trong kính đáo, không vật vả giặt dẹo như mấy người đang chờ tàu đêm. Anh ta cũng không nghịch điện thoại, cũng chẳng nhìn vào đâu. Đầu anh ta giữ nguyên, trông như anh ta đang rất tập trung, nhưng cũng như kiểu, chẳng làm gì cả. Trong anh ta như mấy gà điệp viên trong phim trinh thám mỹ vậy. Hình nhìn kể lại qua trọng kính ở góc chéo, thì thấy hình ảnh con mắt của anh ta rất sắc nét. Đây là một loại kính thuốc chuyên dụng, Làm mát mắt cho người đeo Chứ không phải kính cận Anh ta không hề bị cận Anh ta đeo nó để bảo vệ đôi mắt Và có thể là để che giấu ánh nhìn đi Người đàn ông này có vẻ gì đó rất bí ẩn Rất đặc biệt Nhìn qua chẳng thấy có vẻ gì là một bác sĩ cả Anh ta là ai Mà xếp với đích thân cử Hùng đi theo dõi chứ Nếu chỉ là thu thập thông tin bình thường Thì Hùng có cả một đội quân để đi làm việc đó Còn nếu chỉ muốn biết tung tích thì chỉ việc ném cho mấy thằng nghiện hoặc bọn đầu đường xóa chợ tay sai đám đệ tử của Hùng dài triệu thì có tới mộ mã cụ tổ cố nhà người ta ở đâu bọn nó cũng tìm ra được chứ nói gì. Đi xa thế này chỉ để dò biết rằng nhà người ta ở đâu làm gì, ăn ở ra sao thôi sao. Đi tới Tây An thì cũng mất nửa ngày vậy chắc phải dài ba ngày mới xong việc. Chuyến đi này chẳng biết xếp thưởng cho bao nhiêu Hùng gửi bắt chuyện. Ờ, thế anh về quê hay đi đâu vậy? Tôi về quê. Hùng à lên một tiếng, trò nói. À, à, tôi cũng đi thăm người họ hàng ở Tây An. Anh ở chỗ nào? Tôi ở yên lịch. Hùng thấy anh ta trả lời cọc lốc, Có vẻ như anh ta không muốn trò chuyện nhiều. Nhưng thấy anh ta chỉ ngồi yên, không làm gì cả. Nên Hùng cố gắng khơi gợi chuyện tiếp. Hùng cố lục tung trí nhớ và mới kiến thức địa lý của mình lên. Yên lịch, tây an, nghe quen quen. Ở đó có cái gì chứ? Rồi đầu Hùng chợt lóe lên, nhớ ra rồi, may mắn làm sao. Bà vợ của sếp cũng là người thích hay tìm hiểu những chuyện tâm linh. Ngày xưa bà ta có một lần kể rằng ở đó có một ngọn núi, có ông thầy Pháp nổi tiếng lắm. Bà ta từng tới đó xin quẻ hay làm cái gì đó. Chó tràng là có nghe qua rồi. Ngọn núi đó rất là nổi tiếng Hùng nói đại luôn À Yên Lịch sao Hình như ở đó có ngọn núi nổi tiếng lắm Núi gì vậy Hình như câu hỏi này gây được sự chú ý Của anh chàng bác sĩ Anh ta quay sang nhìn Hùng với ánh mắt thiện cảm hơn Trả lời có dễ hộ hỡi hơn Ở Yên Lịch Tây An có ngọn núi vu Anh có nghe rồi sao Đúng rồi, mai quá Hùng gật đầu lê lệ như vớt được quả cho nổi ngay. Đúng đúng đúng, cái ngọn núi ấy rất nổi tiếng đó. Ngày xưa ba mẹ của tôi nhắc suốt à. Bác sĩ Phúc cười phá lên. <cười> ba mẹ nhắc như thế nào? À, ba mẹ tôi nói là núi đó lên thiên lắm. Xin khỏe tốt. Bác sĩ Phúc mỉm cười không đáp lại. Thế thì ở Yên Lịch, á, ngoài núi đó ra, còn chỗ nào đẹp không anh? À, cũng chẳng mấy khi tới tây an. Tôi muốn thăm thú cảnh đẹp cho biết nữa mà ừm, cách núi đó không xa, có đền thờ của tướng quân Trần Cao Vân, cũng là một khu di tích. ở đó có tu sửa rồi, nên cũng khá là đẹp. anh có thời gian thì tới đó thăm viếng cũng được. còn núi Vu thì có đền thờ của nhân hưng hậu Vu Đạt. ngày xưa vào thời Trần, đất Tây An còn có tên gọi là Tế Giang. ở nơi đây sản sinh ra toàn anh hùng cả. anh muốn nghe về sự tích của các vị đó hay không? Hùng cũng không muốn nghe lắm Anh chỉ định hỏi qua loa Kiếm câu chuyện nói Rồi sẽ đi sâu hơn hỏi thông tin của anh ta thôi Thế nhưng nhìn lại vì bác sĩ có vẻ rất háo hức Thế là Hùng tỏ ra rất hậu hởi và hân hoàng Anh nói ở có Tôi thích nghe chuyện gì mới danh tướng trong lịch sử lắm Anh kể tôi nghe chứ Thế là bác sĩ Phúc kể cho Hùng nghe Câu chuyện về các tướng lĩnh của Tây Giang Và câu chuyện về ngọn núi Vu Sơn Đại khái câu chuyện kể lại rằng, tỉnh Tây An xưa kia có tên gọi là Gia Lâm Phủ, huyện Yên Lịch, còn có tên là Tế Giang. vào thời kỳ đó là nhà Trần, thay họ Lý lên làm vua. Chiến tranh nổ ra giữa những hậu duệ còn sót lại của nhà Lý với triều đình nhà Trần. Điều đó làm cho bách dân khổ sở giấc giả. Các vị danh tướng có xuất thân từ Tế Giang đã có công dẹp giặc loạn giữ gìn bình yên cho đất của Thiên Triệu. Vũ Đạt và Trần Cao Vân là một trong những gương mặt tiêu biểu của vùng đất này. Nhân dân về sau tưởng nhớ họ, mà khi họ mất thì lập đền thờ. Đền thờ Trần Cao Vân đặt ở núi Bảo, đền thường, còn đền thờ Vũ Đạt đặt ở núi Vũ, yên lịch. Như nói Vũ Đạt ngoài việc làm tướng, còn là một người theo đạo giáo, nên sau này núi Vũ trở thành núi của những người theo đạo giáo và tồn tại cho tới bây giờ đã trải qua 800 năm rồi. Hùng thoạt tiên ban đầu cũng chỉ miễn cưỡng nghe Nhưng nghe một hồi Tự nhiên lại thấy thích thích Cũng toan hỏi hang anh ta thêm nữa Thì chợt loa thông báo của nhà ga vang lên Đoàn tàu mang số hiệu SE7 đã tới ra Khách đi đường chuẩn bị lên tàu Các Hùng và bác sĩ Phúc cùng đứng dậy Hùng nói Tàu tới rồi, ta đi thôi Đêm khuya thành vắng cũng chẳng có gì chị làm Nhưng mà căn tin tàu hình như vẫn mở đó Anh có nghĩ người hay không? Nếu mà còn thức hay là anh xuống canteen đi Tôi mời anh ly nước Rồi tôi nghe chuyện tiếp <cười> Anh kể chuyện hay quá Tôi thích nghe lắm uhm, Để xem sao đã Chứ chuyện về núi vu kể Thì có mà đến sáng cũng chẳng hết được à, Anh ở to mấy vậy Tôi to sáu Không làm bộ như thầy thích thú lắm Rồi reo lên à, Trùng hợp chứ kìa Tôi cũng ở to sáu rồi nè Anh em mình đúng là có duyên rồi đó Anh ở khoảng nào Tôi khoan 103 Ý <cười> Tôi cũng khoan 103 nè Mình đúng là duyên trời định cho đó mình. Vậy nữa Một chút nữa du khoan xong đi Anh em mình mua vài chai nước Ngồi uống nói chuyện chơi phút không biết rằng Hùng móc được thông tin của mình Từ người nhân viên bán vé Và cố tình chọn vé cùng khoan Anh cũng hơi ngạc nhiên Vì sự trùng hợp kỳ lạ đó Nhưng không nói gì Cũng không nghi cái gì Anh chỉ kẻ mỉm cười Khẽ gật đổ Vậy là chuyến tạo đêm ấy Anh có người bạn đồng hành mới quen Cùng đi về quê tổ